Vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 32 cuồng hoan một khả năng nhiều năm về sau. Phan Cô nghe tiên sinh sẽ nhận thức đến. Mình đời này làm qua đáng giá nhất kính nể hai chuyện chính là thứ nhất. Năm đó uống say về sau. Cùng rút quen phụ thân đánh một trận. Thứ hai để một cái gọi bác tiểu lưu manh dẫn theo La Mã Đế Quốc công hãm A Cam bệnh viện tâm thần. Hai chuyện này đều là gần như điên cử động. Duy nhất có điểm khác biệt chính là Cùng thô mát quen tiên sinh đánh nhau là bởi vì cồn tác dụng Mà tín nhiệm lão uy cùng bác Thì là vẻn vẹn bằng vào một loại trực giác Vô đam thành mặt trời lại rơi xuống Lộng lấy ánh đèn cười trộm Như ông vỡ tổ vọt vào màn đêm Ý đồ dùng cái kia sáng người hấp dẫn lấy mọi người khô héo ánh mắt Thuận tiện ẩn tàng lên chỗ tối tăm xấu xí đồ chơi Trong vô đam thành phố ở lâu người, kiểu gì cũng sẽ dưỡng thành một loại rất trực giác bén nhạy. Hoặc là nói, trực giác không đủ nhạy cảm ngây thơ gia họa. Căn bản là không có cách ở trong thành phố này sống quá lâu. Tóm lại, tại loại này vật cảnh thiên trạch phía dưới, vô đang đám dân thành thị tựa hồ có được có thể ngửi được trong gió đêm khí tức nguy hiểm năng lực. Vì lẽ đó, hôm nay đường đi phá lệ quảnh quẽ, Trừ La Mã đế quốc đám người, bọn hắn mặc lên nhìn nhất trang trọng, hoặc là hung áp nhất ăn mặc, cầm lên nhất tiện tay ra hỏa, từ tủ quần áo bên trong lật ra mình quý báu nhất đồ vật, có thể là chết đi hương để dây chuyền, cũng có thể là là ngay tại ngồi xổm ngục giam lão ba một khối đồng hồ bỏ túi. Dù sao bọn hắn đem mình ăn mặc vô cùng vinh quang tựa như là đại chiến trước chiến binh La Mã đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, vì cái gì từng cách làm áp mà sống tiểu lưu manh, sẽ có dạng này vinh quang tình cảm. Người bình thường đương nhiên không có cách nào lý giải. Bởi vì bọn hắn không có sinh hoạt tại vô đam. Tự nhiên không thể nào hiểu được tại tội nghiệt chi đô bên trong. Quang Minh cùng trong bóng tối cái kia mơ Hồ giới tuyến. Không thể nào hiểu được Quang Minh mang cho người ta trí mạng nhất xét lạnh. Cùng trong bóng tối trà nóng cùng chăn ấm áp. Vì lẽ đó, tối nay nhất định là một trận thuộc về vô đam thành phố cuồng hoan, vì tự do, vì chính nghĩa hoặc là tà ác, vì tiền hoặc là vì tùy tiện cái gì cứ chó đồ chơi. Tóm lại, tối nay sắp trở thành La Mã Đế Quốc mọi người đời này bên trong vinh diệu nhất một khắc. Bọn hắn muốn đi công hãm toàn bộ vô đam sâm nghiêm nhất kiên cố nhất thành trì A cam bệnh viện tâm thần. Bọn hắn đóng lại nhỏ hẹp nguyệt phòng cho thuê cửa. Theo u án trong hẻm nhỏ đi tới. Đón bóng đêm đi đến trên đường. Hội tụ đến cùng một chỗ. Tràng nghiêm túc mục đi nhanh đón cái này thuộc về mình ban đêm. Bất quá, nói đến ngươi khả năng không tin. Tại dạng này một cái tràn ngập oanh liệt khí phách cùng hoan chi dạ bên trong. Tất cả mọi người lại đều giấu trong lòng một cái nghi vấn. Đó chính là ca múa nhạc. Chúng ta muốn đi đẩy ngang à cam bệnh viện tâm thần A đúng a Nghe tốt điêu. Nhưng là chúng ta làm sao đẩy không biết a Ngươi cũng không biết ca múa nhạc ta cũng không biết ai Nhưng là nghe nói lại một cái gọi bác ra họa. Hắn sẽ dẫn đầu chúng ta. Bác là ai không biết a tốt a Không có ai biết tối nay trận này cuồng hoan sẽ như thế nào tiến hành. Nhưng là cách này không trở ngại tự tin và vinh quang chen bể đám người tuổi trẻ này nội tâm. Bởi vì bọn hắn vốn là dòng lũ bên trong một bầu nước Bọn hắn không cần biết Bọn hắn chỉ cần hội tụ vào một chỗ Chờ lấy một người vì bọn họ vạch phương hướng Sau đó liền mãnh liệt tiến lên Lật tung những cái kia đối bọn hắn khoa tay múa chân Hoặc là muốn đối bọn hắn vơ tay múa chân mọi người Vậy là được rồi Tựa như là những cái kia tại trong chuyện xưa chưa từng có sanh tự Nhưng lại vây quanh toàn bộ cố sự tiến lên bất nhập lưu nhân vật đồng giảng. Mà ở buổi tối hôm ấy bên trong, sốt ruột nhất người, hẳn là bác. Hắn lái một chiếc nhìn như rất phụ thông xe con, hành xử tại mở hướng A-cam bệnh viện tâm thần trên đường. Chiếc xe này là Phan Cô Ne Xe, tất cả tại La Mã Đế Quốc bên trong người đều biết. Mà đêm nay, chiếc xe này là thuộc về bác. Ta nói, chúng ta lại mở chậm một chút, ta có chút choáng Lão Huy ngồi ở phía sau cháu ngồi, miễn cứng viện cháu ngồi nói. Bác vẻ mặt cầu xin đành phải lần nữa giảm bớt tốc độ xe. Trên thực tế hắn hiện tại cũng cảm thấy đem xe ném ven đường đi tới đi nói không chừng đều so nhanh như vậy. Ây! Huy tiên sinh ta không phải hoài nghi năng lực của ngài chỉ là. Một hồi ngài đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ đi đung đưa thân thể. À ngươi là hỏi làm sao đi đón tử lương à cách này. Xem như ý tứ này đi Ha ha ta đương nhiên có kế hoạch của ta Huy cười nói Tử lương tên kia luôn nói ta không đồng đầu ấp Hôm nay ta liền muốn để hắn nhìn xem Lão Huy kế hoạch là cỡ nào có tác dụng đoạn văn này nói khí thế rộng rãi Nhưng mà bác trong lòng lại sinh ra cực kỳ dự cảm không ổn Vì lẽ đó Kế hoạch đến cùng là cái gì hắn hỏi Hừ lão Huy rất chính thức ngồi thẳng người Ta trước chặt mở kia cái gì bệnh viện tâm thần cửa chính. Chúng ta xông đi vào. Ta đi trước. Các ngươi đuổi theo à. Thì ra là thế. Bác nói. Cũng mở ra cửa sổ xe. Để gió đêm thổi tới. Để cho mình tỉnh táo một chút. Hắn thực sự là không muốn hỏi lại lão ơi bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là cảm thấy. Nếu như tối nay là thượng thiên đối với mình một lần khảo nghiệm. Kết quả kia khẳng định là chơi xong. Sau một tiếng. Bác lái xe con. Đi tới dự đoán chế định địa điểm tập hợp. Bởi vì huy đối tốc độ xe yêu cầu quá hà khắc. Vì lẽ đó hắn đến lúc. Còn lại tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đây là một đầu ngoại thành phố đường nhỏ. Chỉ thông hướng Acam bệnh viện tâm thần một chỗ. Nhưng là từ khi bệnh viện tâm thần xây dựng thêm đường cách về sau. Nơi này liền không có người đi nữa. Giờ phút này. Toàn bộ trên đường chật nít đám đông. Mặc dù cuối đường cách đó không xa chính là A-cam bệnh viện tâm thần. Nhưng là bởi vì nơi này là một chỗ đường rẽ. Vì lẽ đó áng mắt bị tây cối che chắn. Cũng không nhìn thấy lẫn nhau. Nhìn xem phan cô nghe xe ngừng lại. Hai bên đường người tất cả đều chú lấy ré mắt. Bác cô ném trên người run dậy. Nói với mình, việc đã đến nước này, liền xem như bất đắc dĩ. Vậy cũng chỉ có thể tận lực để cho mình tại trên kẻ tảo hình đừng khó a khó coi. Hắn hít một hơi thật sâu đẩy ra cửa xe. Giờ khắc này, gió đêm thổi qua đập vào trên mặt tiến vào ốm tay áo. Bác đối mặt với trước mặt thành trăm mọi người. Thân thể vẫn như cú run dày. Tâm vẫn như cú bối rối. Nhưng là hắn tự hồ phát hiện. Một màn này cũng không phải là trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đây là loại cảm giác thật kỳ diệu. Thật giống như người nếu như không đi ăn, liền vĩnh viễn không có khả năng biết đó là cái gì hương vị. Không mở rộng bước chân, liền vĩnh viễn không có khả năng biết mình sẽ đi về phương nào. Trong thoáng chốc, Hắn giống như có chút hiểu được vì cái gì fan Cô Ni phụ thân sẽ như vậy mà đơn giản đem toàn bộ La Mã Đế Quốc giao cho mình hài tử. Cũng hiểu được vì cái gì fan Cô tiên sinh sẽ để cho mình đến lãnh đảo đêm nay hành động lần này. Ngươi cảm thấy ngươi không được, khả năng chỉ là ngươi còn không có kinh lịch. Này có thể hay không trước tiên đem ta tốn ra đi sau lưng vang lên lão y thanh âm. Bác lập tức theo cảm khái bên trong tỉnh táo lại tranh thủ thời gian mở ra sau khi cửa xe đem OI tốn ra. Ha ha mọi người tốt OI rốt cuộc đứng thẳng người, cười đối diện trước giày đặt đám người phất phất tay. Bác hiện tại vô cùng xấu hổ. Bởi vì tất cả mọi người nhìn xem mình cùng OI. Mà mình lại không biết nói cái gì. Chẳng lẽ cùng đám người này nói. Mình chỉ là cách tiểu lưu manh. Mà vị này Lão Huy một hồi muốn đi qua đem A-cam bệnh viện tâm thần cửa chính cho chặt mở Chúng ta đi theo vào phá phách cướp bóc đốt là được rồi coi như đây là diễn gịch lời gịch Hắn đều cảm thấy có chút nói không nên lời Còn tốt, Lão Huy tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được thời khắc này xấu hổ Hắn nhấp nhấp thắt lưng của mình Như vậy mọi người một hồi đuổi theo điểm đừng rời ta quá xa Hắn liền nói đơn giản một câu như vậy Sau đó liền xoay người hướng cuối đường đi đến Gió đêm thổi tới hắn cái kia đầy người thịt mỡ bên trên Bác nhìn thấy hắn gãi gãi bờ vai của mình Lại rút ra bên hông đao sách trong tay, dưới ánh trăng cái kia pha tạp vết gì bắt đầu chóc ra Vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 33 cuồng hoan 2 đây là một thanh đao mổ heo Chỉ nghe danh tự Liền có thể đại khái trong đầu miêu tả ra cái kia hình tượng Khoan hậu sống đao, bằng phẳng mặt đao, lưới đao xẹt qua cùng với uốn lượn đổ cong, cuối cùng cùng lưng hội tụ thành một cái nhìn không quá đao sắc bén nhọn. Chính là cái này hình tượng để tây đao này cho người ta một loại rất ngu ngốc, rất đần, viên viên mập mạp cảm giác. Nó không bằng đầu đường lưu manh thường dùng mở ra đao như thế to dài bá khí, cũng không bằng nhảy lưới đao truy thủ như thế lăng lệ nguy hiểm. Bởi vì đao mổ heo cho tới bây giờ đều là cái dạng này Giống như nó chỉ có thể dùng để chặt chặt trên thớt thịt heo Chặt chặt những cái kia để nhân thần phiền xương heo đầu Đúng vậy Loại này đao tựa hồ chỉ có một loại phương pháp sử dụng Đó chính là chặt Chính là mưu đủ sức lực Đem đao lưới đao đánh tới hướng cách hắn gần nhất đồ vật Chính là đơn giản như vậy Vì lẽ đó lão Huy rất thích cây đao này Vì lẽ đó, năm đó hắn chính là mang theo cây đao này. Chặt mở quên người tế điện cửa. Chặt mở cầu rồng Chặt mở thiên đường thông hướng nhân gian con đường. Cùng trên đường tất cả cản trở hắn tên đáng rét. Nói đến ngươi khả năng không tin, lão huy là cách đáng thương người, khi còn sống là chết đi về sau vẫn là. Hắn khi còn sống sau khi chết. Lần thứ nhất cảm nhận được vui vẻ thời điểm. Là hắn thấy được một cái ngầm lấy điếu thuốc xa hỏa. Tên kia nhìn rất ít hỏi, rất xa sút tinh thần, dối bời tóc cùng một đôi nồng đậm mắt quầng thâm. Ngày đó hắn đứng tại huyết hải bên bờ, chiều tịch cỏ sửa hắn ốm, quần. Người kia lười biếng cắm túi. Tự nhủ ngươi muốn chạy trốn nơi này a khi đó lão Huy còn không biết nói chuyện. Hắn chỉ có thể tuân theo lấy ý chí của mình. Lắc đầu. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Vô tận ngô dịch để hắn bắt đầu sinh không ra bất kỳ thoát đi ý nghĩ. Mà người kia cười, hắn đem tàn thuốc ném vào huyết hải, ánh lửa chiếu đỏ lên thiên đường mái vòm. Cứ như vậy, hắn mang theo mình trốn thoát. Hắn mang theo mình đi một cái quán rượu nhỏ. Quen biết một cách từ xưng tiểu bảo người. Hắn cho mình một bộ thân thể. Cho mình một cái tên. Trả lại cho mình một đầu đáng yêu bé heo. Lão Huy rất thích đầu kia heo. Vì lẽ đó hắn rất cảm tạ ra hỏa này. A đúng, ra hỏa này gọi tử lương. Đương nhiên, cũng không lâu lắm. Lão Huy liền dùng mình cái kia vô cùng thông minh đầu óc phát hiện. Cái này gọi tử lương hốn đàn căn bản không phải bởi vì hảo tâm mà đem mình cứu ra. Hắn chính là muốn đem mình kéo lên một đầu thuyền hải tập. Nhưng là Lão Huy theo lại không thèm để ý những này. Dù sao hắn cảm thấy tử lương người này trừ lười nhát, hút thuốc, miệng đen, muốn ăn đòn, tính cách ác liệt, tính tình không tốt, âm hiểm rào hoạt, không yêu thu thập phòng, luôn nói mình đần bên ngoài, còn tính là thật không tệ. Vì lẽ đó, lão Huy rất tình nguyện đi theo tử lương, xuyên qua vô số vị diện, tìm kiếm những cái kia tàn mát tội nghiệp mảnh vỡ. Đồng thời cũng tiện đường. Thật chỉ là tiện đường tìm một chút có thể cho mình heo thay đổi khẩu vị đồ ăn. Vì lẽ đó, vì có thể tìm tới đồ ăn. À, không đúng. Là vì lão ghi cùng tử lương ở giữa kiên cố hữu nhị. Hắn giờ phút này lần nữa móc ra cây đao kia. Cũng theo thói quen lần nữa ngâm nga bài hát kia. Tử kỳ của ta sắp tới. Theo địch nhân của ta trên thân tràn ra thành thùng máu tươi. Sáng tạo ra một cái hải dương Ta hiện tại nhất định phải đáp lấy dùng bọn hắn thi cốt chế thành thuyền nhỏ xuyên qua mảnh này biển Ta buồm là ra của bọn hắn Gửi lên cánh buồm chính là bọn hắn sau cùng hô hấp Ta đem nhìn chăm chú mảnh này biển giảng cũng giảng thuật chuyện xưa của ta Bởi vì ta cuối cùng sẽ có được thương hải cùng khoan thứ Chúng ta đợi sự tử mệnh lệnh của ta Ta không kỳ vọng bất cứ chuyện gì Thằng đến mất đi hết thầy. Cho đến chết đi. Lão Huy hừ hừ đi hướng A-cam bệnh viện tâm thần. Lúc này hắn mới nhận thức đến nơi này mặc dù gọi bệnh viện tâm thần, nhưng là căn bản không phải bệnh viện tâm thần. Thật giống như hắn đã từng ở địa phương gọi thiên đường, nhưng lại không phải thiên đường đồng dạng. Nơi này có cao ngất tường thành. To lớn đèn pha. Mạn bày lưới điện. Dày đặc tháp chảm canh gác. Cùng khoan hậu như là hầm trú ẩm tự hình cửa sắt. Từ khi nhiều năm trước xây dựng thêm, nơi này nghiếm nhiên biến thành một cái kín không kẽ hở thành lũy. Cử hình trước cửa sắt, lão uy gãi gãi trụi lùi đầu. Từ tư một trần dòng điện âm thanh từ đỉnh đầu loa phóng thanh vang lên, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Phiên trực thanh âm của nhân viên truyền đến. A-cam bệnh viện tâm thần giám thì hệ thống 24 giờ có người thay phiên. Vì lẽ đó lão oi vừa mới đi tới cửa trước. Liền đã bị ta mê ra bắt được. Bất quá. Tên này phiên trực nhân viên cũng không có ý thức được muốn đứng trước cái gì. Hắn chỉ là nhẹ phiêu phiêu hỏi như thế câu. Dù sao trên thân người này xem xét liền không có vũ khí gì. Trừ tây đao kia. Vì lẽ đó. Phiên trực nhân viên rất kỳ quái. Người này làm gì hắn sách đem đao làm cái gì hắn đương nhiên sẽ rất kỳ quái. Kỳ thật cách đó không xa. Giấu ở ven đường mọi người vây quanh nhìn về phía bên này. Bọn hắn cũng rất kỳ quái. Thậm chí ngay cả bác đều rất kỳ quái. Tối nay chỉ có lão Huy biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, đây đối với hắn đến nói chẳng qua là chuyện rất nhẹ nhàng sự tình. Mặc dù cây đao này cùng thế giới này chỉ xứng đôi thời gian 3 tháng Chỉ tồn chứ một đinh đinh chút điểm lực lượng Nhưng là cũng đủ rồi Thế là Hắn rất nhẹ nhàng sơ lên đao chặt xuống dưới không ai biết lão đi chặt qua bao nhiêu đồ vật Tóm lại cách này một chặt lộ ra vô cùng tự nhiên Thong rộng Thuần thục Tự nhiên mà thành Giống như là đứng ở ánh trăng này hả lão đi nên chặt chút vật gì Đến mức, nhìn thấy cái này hoang đường một màn đám người đều không có bắt đầu sinh ra một điểm đột ngột cảm giác. Cực nhanh, vững vô cùng. Lão Huy trên mở vai thịt mỡ theo cái này một chặt rất đáng yêu lắc lư một chút. Cây đao kia chặt mở một đảo không cẩn thận thổi qua gió đêm. Chặt mở mấy sợi ánh trăng. Chặt đến cái kia trọn vẹn mấy tầng lầu cao to lớn trên cửa sắt. Một tiếng vang thật lớn ấm vang nổ lên nhưng là còn chưa chờ cách này tiếng vang truyền vào mọi người màng nhĩ. Một đảo càng thêm khe nước to lớn liền do đao kia lưới đao bắt đầu lao nhanh. Nó điên cuồng hướng về trên dưới hai đầu lan ra. Hình ảnh kia rượt dị liền như là một chi nhìn không thấy bút. Điên giải tại sắc thép bên trên vẽ lên một đảo nhìn thấy mà giật mình tư giả đường vân. Nhưng mà cách này khe hở không phải giả. Hắn vô cùng chân thực. Vì lẽ đó theo mọi người thần trí bị sau rừng mà tới to lớn tiếng nổ tung chấn ông ông tác hưởng. Cái kia khe hở bắt đầu bị xé mở. Một cố nhìn không thấy lực lượng hóa thành một nháy mắt áp dụng. Cái kia dùng dài nhọn cái này móng vuốt vương tiến đổ xuống khe hở. Gào thép. Xé sách. Yếu ớt sắt thép căn bản chịu đựng không được loại này tàn phá, phát ra thống khổ si. Ý ím âm thanh. Tiếp theo băng liệt mở. Liên đới lấy chính là hai bên tường cao. Bị cái kia còn sót lại lực lượng tác động đến. Cốt thép cùng bê tông trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp theo khuyên đào. Tựa như là hài đồng chồng chất lên ship gỗ bị vô tình lật đổ. Tiếng oanh minh sốc lên màn đêm. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tại cái kia đầy trời sụp đổ cùng bụi bắm bên trong. Há há lão Huy đến rồi vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 34 cùng hoan ba màn đêm trong tiếng nổ vang sôi trào. Những cái kia bên đường đám người không nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ là nhìn xem cái kia gọi lão Huy hướng đi A-cam bệnh viện tâm thần cửa chính. Sau đó trong nháy mắt cả mặt tường thành liền đổ sụp Hết thảy đều phát sinh vô cùng đột nhiên tựa hồ lão Huy thịt mỡ chỉ là run một cái, liền thiên băng địa liệt. Hắn thả bao nhiêu bom bệnh viện tâm thần bên trong có chúng ta nổi ứng A vẫn là nói hắn là cái cầm trong tay cái gì hắc hoa khí quái nhân. Mặc kệ nó bên đường những người kia cho tới bây giờ cũng sẽ không quản những này. Bởi vì bọn hắn có chính mình sự tình muốn làm. Bọn hắn muốn hò hét. Muốn hưng phấn. Điên cuồng hơn. Muốn cuồng loạn đi theo cái kia già mập mạp xong đi vào. Đây là muốn ghi vào vô đam lịch sử một khắc. Là mã đế quốc hôm nay muốn xông vào A-cam bệnh viện tâm thần. Đem cái này đêm tối cho sốc lên mà cái kia lão oi. Ai còn sẽ quản hắn là thiên sứ vẫn là ma dục. Dù sao hắn đứng tại chúng ta bên này đầu kia củ đường phố bắt đầu chấn động. Dày đặt bước chân cùng họ hét lấn áp sụp đổ tiếng vang. Đen nhịp đám người phê thuốc kích thích đồng dạng phóng tới đổ sụp mặt tường. Bước qua cốt thép. Vượt qua nham thạch. Như là líp nha líp nhít chó hoang sông vào tràn đầy thịt tươi thành trì. Lão Huy phẩy phẩy trước mặt cho bụi, sau đó bị dìm ngập tại hò hét bên trong. Cây đao kia tải cái này một chặt về sau. Mặt ngoài vết xỉ liền bỗng lan tràn ra. Tựa như thời gian bị mau thả trăm ngàn năm. Đảo mắt liền lại biến thành một thanh tàn tả cũ kỹ đồ đao. Huy tút tút lấy miệng nhìn xem mặt đao vết xỉ ai toàn hơn 3 ba tháng. Một đao liền sử dụng hết. Hắn nhúng vai, đem thăm giò về bên hông. Bất quá, đám hài tử này còn giống như rất giống dạng nha. Hắn cười nói. Cùng một thời gian, vô đam thành phố khu cuộc cảnh sát tổng thự. Vò đơn cuộc trưởng hôm nay không được ăn cơm chiều. Đây cũng không phải nói hắn bận biểu không có thời gian ăn, mà là hắn ăn không trôi. Không biết vì cái gì. Hắn dòng giã một ngày đều không đói bụng. Trong đầu hắn quản lý đói đầu kia thần kinh bị bóp chết vì một loại không có chút nào lý do hoảng sợ cùng lo nghĩ Kia là loại cùng với dự cảm bất tường Loại dự cảm này từ hôm qua trong đêm cái kia thông điện thoại lại bắt đầu Một mực lan tràn đến hôm nay Lại tại giờ này khắc này hoàn toàn bảo phát đi ra Giống như là trong đầu hắn có một thanh âm đang gầm thép Muốn nói cho hắn sẽ phải phát sinh cái gì Nhưng là, hắn nhưng căn bản nghe không rõ ràng. To đơn xoa khô khan hai mắt. Loại này không hiểu dự cảm từ khi 7, 8 năm trước liền thường xuyên xuất hiện. Tại một chút trọng đại vô án. Tại một chút mắt tội phạm quá trình bên trong. Cũng ị như vài ngày trước. Hắn cùng tử lương cách ngân hàng cửa chính đối thoải lúc. Loại thanh âm này lại luôn là ẩm ẩm rung động. Hắn không rõ mình rốt cuộc làm sao vậy Cuối cùng chỉ có thể đem loại cảm giác quái gì này Quy ghét làm bệnh chứng của mình Nhưng là hôm nay Hắn phần này dự cảm lại vô cùng mãnh liệt Giống như là đang điên cuồng nhắc nhở chính mình Muốn đi làm chút chuyện gì đó Nhưng mà Tho đơn vẫn như cũ nghe không rõ Vì lẽ đó hắn lần nữa cầm lấy cái kia bình thuốc Đổ hai hạt ném vào miệng bên trong Hy vọng dạng này có thể làm cho mình đầu yên tĩnh điểm. Đột nhiên, một trận sồn dập chung điện thoại vang lên. Điện thoại tiếng chung đương nhiên sẽ không cải biến tiết tấu. Chỉ là thanh âm này truyền vào vo đân cuộc trưởng lỗ tai một khắc này. Hắn liền dự cảm đến. Cách này thông điện thoại đem cải biến mình hết thảy Bất luận là quá khứ, vẫn là tương lai. Hắn vượt thần xui khiến đem điện thoại nhận. Nhưng mà còn chưa chờ ốm nghe tới gần bên tai, hắn liền nghe được bên trong chuyện đến điên cuồng tiếng hô hoán. Cấu mạng cầu cứu. Tho đơn bỗng nhiên đem điện thoại gần sát lỗ tai. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì hắn mời phần miễn cứng tại đối phương thanh âm hốt hoảng bên trong bắt được điểm cun si. Sáp dám ngục trường vết tích. Chúng ta nhận lấy công kích cướp ngục bọn hắn xông tới liên tiếp hốt hoảng tiếng gào bối cảnh. Bên trong còn tràn đầy tiếng súng hoặc là nổ vang. Cướp ngục cướp A-cam bệnh viện tâm thần Gordon cuộc trưởng trong đầu phản ứng đầu tiên nếu như đây là một cách đùa áp. Vậy cách này đùa ác tiêu chuẩn cũng quá thấp bưng điểm. Bởi vì từ khi nhiều năm trước A-cam bệnh viện tâm thần trải qua xây dựng thêm về sau, liền đã cũng không tiếp tục là cách kia phổ thông mục giam, mà là một tòa vô cùng kiên cố sắt thép lồng giam ngươi muốn nói có người vượt ngục hắn còn tin tưởng. Nhưng là ngươi muốn nói có người cướp ngục. Há há quả thực chính là đang trêu chọc mình cười đồng dạng làm sao cướp lái một xe xe tăng đi à liền xem như thật sự có người mở một cỗ xe tăng. Cái kia cũng căn bản không có khả năng nổ tung á cam ngục giam cửa chính. Ẩm một tiếng gần trong gang tấp súng vang lên theo ốm nghe trực tiếp văng tiến xìm. to đân trong đầu chấn động lỗ tai hắn một trận vù vù. Một đầu khác điện thoại hẳn là bị vứt xuống trên mặt đất. Liên tiếp tiếng va đập. Tiếp theo đột nhiên liền chuyển biến thành tính mịt âm thanh bẩn. Cái kia tút tút âm thanh bên trong. Vò đân cuộc trưởng trong đầu cái thanh âm kia lần nữa sôi trào nó đến cùng đang gọi thứ gì. Đúng lúc này, cuộc trưởng một cách tràn ngập thanh âm hốt hoảng truyền đến. Cảnh thử cửa ban công bị bỗng nhiên đẩy ra. Hắn thấy được một cái nhân viên cảnh sát một mặt khiếp sợ đứng tại cổng. Nguy cơ cảnh báo. Đến từ a bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần bên trong. Nơi này tựa hồ đã bị tiếng súng cùng gọi tràn ngập, lộ ra vô cùng hỗn loạn. La mã đế quốc người thực sự là nhiều lắm. cơ hồ là cảnh về số lượng mấy lần. Mà a bệnh viện tâm thần làm một ngục giam. Không có khả năng phối trí nhiều như vậy chuyên trách nhân viên chiến đấu. Nơi này đại đa số cảnh lực đều là giám ngục. Vì lẽ đó tại đại môn bị chặt mở về sau. La mã đế quốc ngay tại chân chính chính diện chiến đấu bên trong hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn làm toàn vô đam cường đại nhất hát bang thực lực kinh khủng. Bọn hắn cơ hồ giống như là châu chấu đồng giảng phô thiên cách địa thôn phải lấy những nơi đi qua. Nhanh chóng chiếm lính tất cả vị trí. Một đầu cuối hành lang Một cái cửa sắt bị làm một cước đá văng Một tên giám ngục bị đẩy tiến đến Mà phía sau hắn Thì là Lão Huy thân hình cao lớn Cùng một đám hung thần áp sát hát bang phần tử nhóm Huynh Đệ Ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút Lão Huy không thích ngoạt quá nhiều con Vì lẽ đó Ngươi tốt nhất nhanh lên để ta nhìn thấy phòng tạm giam bảng số phòng "Y không quá vui lòng lầm bẩm, đối với hắn mà nói, nơi này đường đều quá chật, mà lại dáng dấp đều không khác mấy. Vì lẽ đó, tại đại khái mấy phút trước, hắn liền đát lạc đường, nhanh, nhanh đến tên kia cảnh vệ run rẩy đáp lại nói, sau đó tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp, rút cục tại lại vượt qua hai đầu hành lang về sau, Tên này may mắn dám ngục rốt cuộc mang theo Huy đi tới phòng tạm giam. Kỳ thật nếu là hắn lại nhiều ngoặt một chỗ ngoặt. Lão Huy liền phải đem hắn chặt làm đồ ăn. Chính là cái này. Giám ngục run dậy nói. Lão Huy nhìn một chút trước mặt bị phong bế cửa sắt còn tính là rất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, dơ lên bên hung đao. Giờ phút này, cây đao này đã vết dì loang lổ, Vì lẽ đó khi máu đủ sức lực Đối cái này phòng tạm giam khóa đương đương đương một trận loạn chặt Thẳng chặt hỏa hoa văng khắp nơi Lúc này mới rốt cục đen khóa chặt mở Sau đó, hắn rắt lấy nắm tay Theo cửa trục tiếng cỏ sát chói tay Một tia sáng chiếu xả tiến đen nhánh phòng tạm giam Trung quanh chen chút đám người tất cả đều nghền cổ Muốn nhìn một chút vị này sụp đổ A-cam bệnh viện tâm thần cửa chính người Trong miệng một mực nói cái kia muốn tìm người vật đến cùng là cách bộ dáng gì. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy cái kia sáng người không có chiếu xạ đến hắc áng bên trong. Hai điểm như ác ma máu đỏ tươi mục. chậm rãi mở ra. Một trận bàng bạc sợ hãi theo môn kia bên trong vọt ra trong chớp nhoáng này. Cơ hộp tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ hô hấp. Trái tim bên trong máu hung mãnh vọt tới trong đầu. Bành trướng mạc máu ma sát màng nhĩ Hơ Y Khà Như là địa ngục truyền đến nói nhỏ Vậy đối tinh hồng hai mắt đứng thẳng lên trầm rãi từ trong bóng tối đi hướng chính mình Mọi người cảm thấy hếp hầu bị giữ lại Cảm thấy một loại sắp chết khí tức để mắt tới mình Thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng lui về phía sau Có mấy tên hàng trước người trực tiếp ngã ngồi tới đất bên trên. Dun lầy bẩy. Rốt cục cái kia trong bóng tối người đi ra. Trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bởi vì vậy căn bản không phải cái gì khiến người sợ hãi ác ma. Mà. mà là một cách lôi tha lôi thôi. Một đầu loạn phát nam tử gầy yếu. Hắn giống như là vừa tỉnh ngủ đồng giảng. Một bên gãi đầu. Một bên tặc rất không có hình tượng ngắp một cái. A bẹt a miệng mấy giờ rồi vạn giới bệnh viện tâm thần 5 chương 35 cuồng hoan bốn một màn này. Sách thế nào nói sao thực sự là có chút ra ngoài ý định thậm chí có chút nhất cả chứng. Hàng phía trước mấy cái kia ngồi dưới đất người hiện tại cũng lúc túng muốn cho mình một vả tử. Bọn hắn tại buồn bực mình vừa rồi tại sợ hãi cái gì sức lực a. Ngươi nhìn đây chính là nhân loại đáng giá nhất tự hào một cách ưu lương thuộc tính. Bọn hắn phần lớn chỉ có thể nhìn thấy sự vật nhất mặt ngoài đồ vật. Vì lẽ đó mấy người này rất may mắn không có ý thức được. Trước mắt mình đứng người này đại biểu cho cái gì? Trời ban vô chi để bọn hắn tránh khỏi đáng sợ nhất áp mộng. Chỉ là lúc túng đem vừa rồi cái kia không hiểu thấu cảm giác sợ hãi. Quy ghét làm ảo giác. Vì làm dịu phần này xấu hổ. Một cái tiểu lưu manh tranh thủ thời gian phủi mông một cách đứng lên. Làm bộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. A, thời gian là đã nhanh đến 0 giờ sáng nữa nha. Đúng vậy, a đúng vậy a. Vừa đến 0 giờ ta phong thấp bệnh cũ liền sét phạm u. Quy Mơ Mà lại hôm nay sức hút trái đất phá lệ lớn a. Những người khác lập tức đáp lời. Tử Lương ngược lại là không để ý cái gì, liên tục ngủ cả ngày cảm giác Để hắn mắt quần thâm thoáng giảm bớt điểm. Hắn vắn vẻo uốn éo có chút trở nên cứng thân thể. Được rồi. Mặc dù la bàn còn không có hoàn toàn cùng nơi này xứng đôi thành công. Nhưng là ta đã không sai biệt lắm làm rõ ràng sự tình nguyên đuôi. Hắn đối lão đi nói ra đi thôi ta hiện tại phải đi cun si. Sáp giám ngục trưởng văn phòng một chuyến. A đúng rồi. Hắn giống như mới chú ý tới người trước mặt bầy đồng giảng, lễ phép tính phất phất tay, mọi người tốt, ta là tử lương. Hành lang bên trên. Tử lương ngầm điếu thuốc. Cùng lão vi mang theo sau lưng một món lớn la mã đế quốc thành viên hướng về giám mục trưởng văn phòng đi đến. Dọc theo con đường này. Có thể rất rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ A-cam bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn bị khống chế lại. Trừ người la mã thủ hả bên ngoài Còn có thật nhiều chim cánh cụt người vây cánh Đây là tại tử lương bị giam tiến phòng tạm giam trước đó Hắn cùng chim cánh cụt nhân chi ở giữa đạt thành giao dịch Cũng bởi vì dạng này nổi ứng ngoài hợp Mới có thể đem A-cam bệnh viện tâm thần trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn công hãm Nhưng là trừ những người này bên ngoài Còn có thật nhiều đám tù nhân lại như cũ không có bị thả ra mình tu thất Bởi vì tại tỏa này trong ngục giam giam giữ người thực sự đều không phải người bình thường. Vì lẽ đó các loại nhân tố đều muốn cân nhắc. Mà tới ngọn nguồn muốn hay không thả bọn họ ra. Hoặc là nói hẳn là thả những cái kia tội phạm ra. Đây là cái rất chật vật lựa chọn. Vì lẽ đó cái này để to bằng đầu người vấn đề. Không thể nghi ngờ liền rơi vào cái kia gọi là bác người trẻ tuổi trên thân. Hắn hiện tại nhất định đang bề bổn sức đầu mẹ chán. Mà qua đêm nay, cách này không có danh tiếng gì tiểu lưu manh khẳng định sẽ nhảy lên trở thành toàn bộ vô đam tân tinh. Tốt à! Người cuối cùng sẽ trưởng thành. Có lẽ nhiều năm về sau, bác có lẽ sẽ trở thành một cái có tư cách bị la bàn ghi chép lại nhân vật. Nhưng là kia cũng là thật lâu về sau chuyện xưa. Ngươi cảm thấy Lão Huy kế hoạt thế nào khi một mặt khoe khoang mà hỏi. Nát thấu. Tử lương không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Ha ha không cần che giấu mình ý nghĩ kỳ thật ngươi bây giờ trong lòng nhất định tại cảm tạ ta Huy cười nói. Cũng không có. Tử lương co góp nghiêm mặt thì thảo. Một đoàn người nhanh chóng đi tới, hai bên đường thỉnh thoảng chuyển đến sẫn mắng cùng nện đồ vật thanh âm. Một đám la mã đế quốc phần tử đối diện đi tới. Hai đội nhân mã vội vã lẫn nhau bỏ lỡ, một chút người quen biết hưng phấn chào hỏi. Nhưng vào lúc này tử lương bỗng nhiên dừng bước, Ây, chờ một chút hắn quay đầu lại đối vừa mới sượt qua người đám người hô. Đám người kia dừng bước, không hiểu thấu quay đầu lại. Thế nào lão huy hỏi? Tử lương không có trả lời, hắn quay người đi hướng người đứng phía sau bầy. Mọi người tự động nhường ra một đầu đến Nhìn kỹ giữa Tử lương đi tới một cái tiểu lưu manh trước người Ngươi cảm thấy đêm nay Cách này xuất diễn như thế nào Hắn không hiểu thấu mà hỏi Người chung quanh đều một mặt được bức Bọn hắn không biết Vì cái gì tử lương lại đột nhiên Hướng một cái tiểu lưu manh Hỏi cái này a một vấn đề Người kia trầm mặt Quý đầu tránh né lấy tử lương án mắt Trên người bằng khắc áo Sa hơi có chút sống lớn Phía dưới kia thân thể. Tựa hồ đang run dày. Tử lương đem miệng bên trong khói ném trên mặt đất. Dấm diệt. Ngươi biết không. Ngươi cách này thân trang phục thực sự là quá đột ngột. Tuổi của ngươi căn bản không thích hợp mặc bảo tẩu tộc phong cách quần áo. Mà lại. Ngươi hẳn là đem giày ra cũng đổi. Hắn nhẹ phiêu phiêu nói. Sau đó vươn tay kéo ra đối phương áo khoác ra khóa kéo. Giờ khắc này. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tên côn đồ này bên trong, mặc một thân cực kỳ không hài hòa áo sơ mê trắng. Đương nhiên, giờ phút, này đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm thấu. Tử lương không chút hoang mang đem tay vươn vào đối phương áo khoác ra bên trong túi. Móc ra một bộ con mắt, cho tên này lưu manh mang lên. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi khẳng định sẽ hối hận đem ta nhốt vào phòng tạm giam. Như vậy hiện tại tâm tình của ngươi như thế nào tử lương hỏi cun si. Sáp giám ngục trường. 10 phút về sau cải trang ăn mặc cun si giám ngục trưởng bị theo về tới phòng làm việc của mình trong vế. Giờ phút này. Căn phòng làm việc này bên trong chỉ có tử lương cùng giám ngục trưởng hai người. Tử lương vì chính mình rót một chén hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng là xem xét liền giá cả không ít rượu. Mở ra nó. Ngươi biết ta muốn cái gì Tử lương chỉ vào trên bàn công tác máy tính thản nhiên nói Sự tình tiến triển đến nước này Hắn ngược lại là cũng không nóng này Chẳng những không nóng này Hắn thậm chí có chút cố ý đè ớt tiết tấu Thật giống như hắn đang chờ đợi lấy cái gì đồng dạng Ta nói qua ta căn bản không biết ngươi nói cái gì kết cấu đồ Tại quân si giám mục trưởng đè ớt thanh âm nói Tử lương cười cười Ngồi ở trên vế salon nhấp một hớp rượu trong ly. Tại rơi vào trong tay địch nhân về sau. Nhất định phải dùng hết thầy biện pháp đến giữ gìn ở mình giá trị lợi dụng. Tại chu toàn đồng thời. Kéo dài cấu viện thời gian. Tốt nhất lại moi ra điểm đầu mối hữu dụng. Ha ha, <cười> ngươi làm rất không tệ. Tử lương trầm rãi từ tốn nói phá tâm tư của đối phương. Cun si sắp mồ hôi đều xuống tới. Không cần khẩn trương Ta biết ngươi đang chờ go đân Cục trưởng mang theo toàn thành phố cảnh lực Đến nghĩ cách cứu phiện ngươi Kỳ thật ta cũng đang chờ hắn Tử lương nói Nhưng là ngươi cũng biết Con người của ta rất lười Vì lẽ đó Tại bọn hắn đến trước Ngươi tốt nhất nhanh lên tìm tới vật của ta muốn Không phải Ta liền đem ngươi đưa đi phòng y tế Cùng dương giáo sư làm bạn Dương Dương giáo sư đúng vậy A à, à Ngươi khả năng còn không biết Kỳ thật dương giáo sư căn bản không có xin phép nghỉ Hắn theo ba ngày trước cái kia buổi tối vẫn ở tại mình trong phòng y vụ Không nói gạt ngươi Mặc dù hắn rất không có thiên phú Nhưng là hắn tra tấn bằng điện thủ đoạn còn có như vậy điểm tiến bộ không gian Chỉ bất quá Một cách chưa hề trải nghiệm qua tình yêu người lại muốn đi miêu tả tình yêu Đây là cái rất nói nhảm chuyện Vì lẽ đó ta Giúp giúp hắn Vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 36 Cùng hoan 5 dương giáo sư Tại mình trong phòng y vụ ngây người dòng rã 3 ngày 3 đêm chẳng lẽ hắn vẫn tiếp tục không ngừng Chịu đựng lấy những chuyện kia Ngay tại lúc này giờ phút này Vẫn tại chịu đựng lấy chẳng lẽ hắn Còn sống ai những này lệnh người dùng mình Vẫn đề xuất hiện ở giám ngục trường trong đầu Không cần lo lắng, hắn đương nhiên còn sống Tử lương giống như lần nữa xem thấu cun si Sáp nội tâm Cũng thiện ý giải đáp nghi vấn của hắn Ta cũng không phải hắn loại kia tam lưu nhân vật Tin tưởng ta Nếu như không có người đi đem hắn buông ra Vậy hắn tuyệt đối sẽ không chết tại ra tấn bằng điện bên trong Mà là chết bởi đói Tử lương đơn giản một câu nháy mắt để cun si Sáp giám mục trưởng toàn thân như hãm hầm băng Hắn đương nhiên biết điều này có ý vì gì Nhưng là hắn căn bản không dám tưởng tượng thời khắc này dương giáo sư đã biến thành bộ dáng gì Trên thực tế nếu như không phải quân si giám ngục trưởng cố nén Hiện tại hắn cơ hồ đã phun ra Xem đi, mọi người tự cho là kiên cố tâm lý phòng tuyến kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đánh tan Thật, cho ta Cho ta chút thời gian Cun si giám ngục trưởng là người thông minh, hắn đã rất rõ ràng tình cảnh của mình tự nhiên cũng từ bỏ giấy rua. Hắn lập tức mở ra máy tính, bắt đầu tìm kiếm cái kia xây dựng thêm trước A-cam bệnh viện tâm thần nguyên thủy kết cấu đồ. Hắn hiện tại thậm chí đang e sợ, vạn nhất mình tìm không thấy làm sao bây giờ. Tựa như là tử lương nghĩ đồng dạng. Dương giáo sư cố sự đưa cho chúng ta cun si giám ngục trưởng rất lớn tiếp ứng ủng hộ. Hắn làm việc hiểu suất rõ ràng đề cao rất nhiều Cũng không lâu lắm Tử Tử lương tiên sinh tìm được Cun si sáp nói Hắn hiện tại liên Xưng hô cũng thay đổi Tử lương giống như rất hài lòng Cun si sáp tốc độ Hắn cười cười Ngươi nhìn Đây không phải thật đơn giản à Có động lực về sau Mọi người kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút bọn hắn cho là mình không cách nào đảm nhiệm làm việc Cun si dám ngục trường không nói gì, hắn hiện tại chỉ có thể hết sức đi phối hợp cách này gọi tử lương ra họa. Đương nhiên, trong lòng cũng của hắn đang không ngừng mắng. Vô đam của cảnh sát đám người kia đến cùng lúc nào mới có thể chạy tới. Về phần vô đam cảnh thử, tử lương lần nữa nhẹ dọn nói ra. Ngươi đại khái có thể không cần gấp gáp như vậy. Tại nửa giờ trước, ta đã giúp ngươi phát ra nguy cơ cảnh báo. Nhưng là A-cam bệnh viện tâm thần bị công hãm. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta đoán Gordon cuộc trưởng sẽ không ngu đột suốt lập tức liền chạy tới. Cảnh lực trình đốn trang bị. Vũ khí phê chuẩn. Còn có nhân viên điều phối. Những sự tình này đều cần thời gian. Thô sơ giản lược đoán chừng. Đợi đến cảnh sát lực lượng chạy tới nhất nhanh còn cần thời gian nửa tiếng. Cun si... Sáp toàn thân đều đang run dậy, hắn khiếp sợ nhìn trước mắt người này. Gia hỏa này chẳng lẽ có thể xem thấu tâm tư người A ta đương nhiên không thể xem thấu người ý nghĩ. Nhưng là đại đa số nhân loại ý nghĩ đều không phải cái gì khó đoán đồ chơi. Tử lương nói tại quân si. Sáp nghe tới. Lời của hắn hiện tại đã biến thành theo địa ngục truyền đến than nhẹ. Về phần ngươi bây giờ buồn bực Vì cái gì ta biết rõ cảnh sát sắp chạy tới, còn như thế không chút hoang mang. Pha <cười> pha, ai nói ta không chút hoang mang? Ta hiện tại gấp muốn chết. Ta nói, ta giống như ngươi đều đang đợi lấy cảnh sát đến. Chuẩn xác hơn mà nói, ta đang chờ Jin, Go Dan vì vì cái gì tử lương móc ra kia bản màu đen bút ký, Đem tùy ý lập ra. Giờ phút này, một phần a bệnh viện tâm thần kết cấu đồ đát lặng lẽ xuất hiện ở trang giấy phía trên. Tử lương rất hài lòng nhẹ gật đầu, về phần tại sao, ta đoán ngươi rất nhanh liền có thể biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến khi đó. Hắn cười nói ra, ta quên nói cho ngươi, cò bếp tiên sinh nói, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong câu đó, tử lương liền đứng dậy, kéo ra cửa ban công. Mà ngoài cửa Có bếp tiên sinh rõ ràng đã xin đợi đát lâu Nói thật Ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng Ngươi đến cũng muốn làm gì chim cánh cuộc người ngửa đầu Nhìn xem đi ra văn phòng tử lương Tử lương tâm tình tựa hồ rất không tệ Hắn cười Cách này nói đến rất phiền phức Tóm lại Giao dịch của chúng ta còn tính là thuận lợi Hiện tại Hắn về ngươi Hắn ra hiểu một chút trong văn phòng Sớm đã kinh hồn chán nản quân si Sáp giám ngục trường Co bét cũng cười cười Tốt à Nhưng là ngươi tối thiểu phải nói cho ta Ngươi đến cùng là ai Ai tử lương không hiểu thấu hỏi ngược một câu Ha <cười> ha không phải ai Mà là Cái gì Hắn vừa cười vừa nói Sau đó khoát tay áo Được rồi Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề Nhưng là hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi bẩn biểu. Vấn đề của ngươi trước giữ đi. Dù sao chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc nào chim cánh cục người hỏi đại khái là kế tiếp 7-8 năm trước đi. Tử lương bỏ qua chim cánh cục người thân thể. Hắn móc ra điếu thuốc điểm lên cũng không quay đầu lại nói. Câu nói này nói vô cùng khó chịu. Cò bếp tiên sinh nghe rất rõ ràng. Nhưng là hắn không có nghe hiểu. Bất quả hắn biết Lúc này mình đã không cần lại hỏi nhiều nữa cái gì Hắn chỉ là đối cách bóng lưng kia cười cười Sau đó xoay người đi vào giám ngục trưởng văn phòng Như vậy quân si Sáp tiên sinh hiện tại Là ngươi cùng ta thời gian Hắn nói cũng đóng lại cửa ban tung Hành lang bên trên Huy đi theo tử lương tại hỗn loạn bệnh viện tâm thần bên trong đi về phía trước Ây Ngươi thật không phải là tại mù đi a lão đi một bên hết nhìn đông tới nhìn tây vừa nói. Hắn thấy. Nơi này tất cả hành lang ráng rấp đều không khác mấy. Tử lương nhìn xem bản bút ký bên trên bộ kia ghét cấu đồ. Ta nhớ được lần trước đã nói với ngươi. Ngươi đem địa đổ lộ tuyến xem như heo trên người nếp may. Dạng này rất có thể là có thể chỉ tốt con đường của ngươi ngây dại. Tôi nhấu nhấu mày. À, ngươi thật nói qua thế nhưng là nào có heo sẽ mọc ra dạng này nếp may ta làm sao lại biết tử lương tức giận thì thào. Cứ như vậy. Cái này hai gia hỏa một bên trò chuyện tặng rất lời nhằm chán đề. Vừa đi. Rất nhanh. Hai người liền đi tới một cái thoạt nhìn như là vứt bỏ cửa chính đồng dạng địa phương. Chính là chỗ này a A.T. hỏi. Tử lương khép lại bản bút ký. Đúng vậy. Đêm 8 năm trước A-cam bệnh viện tâm thần cùng hiện tại kết cấu làm so sánh Rất dễ dàng liền có thể tìm tới thiết kế bên trên không trùng hợp địa phương Nha o nhẹ gật đầu chỉnh giống như hắn nghe rõ giống như Nhưng là hắn cũng không thèm để ý Bình thường dưới loại tình huống này Hắn chỉ cần dựa theo tử lương nói đi làm là được rồi Vì lẽ đó lão o theo thói quen nhất nhất xây lương quẩn Đi đến cái kia hoang phế trước cửa Vung lên một cước ấm liền đem cánh cửa kia đá văng Chất đống không biết bao nhiêu năm cho bụi bị đánh rơi xuống Khủ khủ lão oi phẩy phẩy trước mặt phù cho Một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang xuất hiện ở trong tầm mắt Vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 37 cuồng hoan 6 đi thôi Tử lương ngầm lấy điếu thuốc đi vào đen nhánh cầu thang Nhiều năm ngăn cách để trong này tràn ngập yên tĩnh cùng âm lãnh. Cho bụi trồng chất rất dày. Dày đạp lên giống như là giẫm tại trong tuyết. Có thể cảm thấy cực kỳ rõ ràng huyên phù Tội nghiệt mảnh vỡ thật lại ở chỗ này a lão oi lầm bẩm Tử lương không có trả lời, lười miếng ánh. Mắt hiện tại đã trở nên thoáng nghiêm túc chút. Trong bóng tối, hai điểm tinh hồng ánh sáng tựa hồ có thể xuyên thấu cái này không ánh sáng không gian. Theo tử lương bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, mang ra hai đảo huyết sắc tàn ảnh. Rất nhanh, hai người tới một cái khắc phiến trước cửa sắt, tử lương đưa tay đem đẩy ra. Còn tốt, 10 năm gần đây vứt bỏ cũng không có để trong này cắp điện bị hao tổn. Theo cửa trục chuyển đồng tiếng ma sát, đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh lấp lóe mấy lần. liền phát sáng lên, lập tức, một mảnh không gian thật lớn cũng xuất hiện ở trước mắt. Nơi này thoạt nhìn như là một chỗ bịt kín dưới mặt đất khố phòng. Mười phần trống chảy. Một chút thô to tuyến ốm loạn thất bát tao chiếm cứ trên mặt đất. Lại kéo dài đến khố phòng ở giữa. Ở nơi đó. Trưng bày lấy đại lượng giống như là bịt kín khoang thuyền đồng dạng đồ vật. Bọn chúng cũng thành hai hàng. Như là trưng bày lấy sắt thép mổ bia. Tử lương khóe miệng vịnh lên móc ra bản bút ký. Đương nhiên ở đây ma lại, không chỉ là một khối. Hắn khẽ cười nói, sau đó hướng về kia chút bịt kín khoang thuyền đi đến. Mà theo từng bước một tiếp cận, màu đen bút ký phía trên cũng dù gì hiện ra đại lượng chữ viết. Số một tử tù cấp cơ tội nghiệt mảnh vỡ. Tự mâu huấn chấp pháp người ha đan te trạng thái. Tử vong số 2 tử tù cấp dư tội nghiệt mảnh vỡ. Chết núi câu đố tù phạm ớt ướt nét ma trạng thái. Tử vong số 3 tử tù cấp cơ tội nghiệp mảnh vỡ. Chế biến sợ hãi độc sư Jonathan C. Len trạng thái. Tử vong. Không chỉ là một trang này. Tiếp xuống mười mấy trang đều đang không ngừng hiện lên chữ viết. Cái kia bản bút ký bên trên tựa hồ có một chi nhìn không thấy bút đang điên cuồng viết. Giấy nghiệp tại run nhẹ nhẹ. Thậm chí có thể nghe được ngòi bút xẹt qua gì rào âm thanh. Lão Huy cũng cùng sau lưng tử lương. Đi hướng những cái kia bị kín khoang thuyền. Ánh mắt xuyên thấu qua pha lê chế thành cửa khoang. Hắn thấy được từng cách tướng mạo người kỳ lạ. Tỉ như nửa mặt thân thể đều nghiêm trọng hư thối nam tử trung niên. Hoặc là thoạt nhìn như là một loại nào đó nhân loại cùng cá sấu tạp giao ra quái vật. Hoặc là toàn thân mọc đầy rêu xanh thiếu nữ xinh đẹp bọn hắn tất cả đều an tính nằm tại bịt kín trong khoang thuyền. Bởi vì hơi lạnh nguyên nhân. Để bọn hắn đều duy trì nguyên bản dáng vẻ Nhưng là rất rõ ràng Mỗi người đều đã không có chút nào tức giận Nơi này có kém không nhiều 30 khối tội nghiệt mảnh vỡ Nhưng là cơ hồ đều chết hết Tử Lương vừa nói Một bên tiếp tục hướng phía trước đi Lão Huy giống như là tham quan vườn bách thú đồng rạng Vừa đi vừa về quan sát những này bị đông lạnh lấy những thi thể Còn tốt bọn hắn dáng sấp coi như đều có đặc sắc Đương nhiên, còn có một số sáng sấp không có gì đặc điểm ra họa. Tỉ như số 2 tử tù. Câu đấu người. Số 3 tử tù. Người bù nhìn dạng này. Cơ hộp tại Lão Huy trong đầu chỉ dừng lại 2-3 giây. liền rất khổ cực bị quên mất không còn chút nào. Đều chết hết a thật đáng tiếc, không phải lần này khẳng định là thu hoạt lớn. Lão Huy lầm bẩm. Tử lương có chút bất đắc dĩ nhúng vai. Cái kia dễ dàng như vậy. Thành phố này cũng không giống như mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. ngươi cùng ta hiện tại vừa mới có được thân thể mới. Đều yếu liền giống như người bình thường. Bằng không mà nói. La bàn đã sớm đem chúng ta chỉ dẫn đến rất nhiều năm trước vô đam thành phố. Thời điểm đó vô đam. Chập chập. Tử lương nói tựa hồ lâm vào một loại nào đó vui buồn thất thường chờ mong. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, dù sao nghe la bàn là được rồi. Lão Huy nhẹ gật đầu nói. Ngay lúc này, tử lương tựa như là rốt cuộc tìm được muốn tìm mục tiêu, hắn tại một đài đông lạnh khoang thuyền trước sừng bước quay người. Nhẹ nhàng vuốt ve cửa khoang bên trên lồng thủy tinh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn nói. Lão Huy lúc này cũng đi tới, hắn nhìn phía cửa khoang. Trong khoang thuyền, an tính nằm một nữ hài, nhìn 20 tuổi. Cho dù ở áo tu che đầy phía dưới, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cái kia vài vóc phía dưới vô cùng xinh đẹp thân thể. Làn da của nàng hiện ra lấy một loại gần như tẩy trắng qua đi bệnh hoàn trắng bịch. Mái tóc dài vàng ấm tùy ý đâm thành đôi bên cạnh đuôi ngựa, nhưng lại rở rở ương ương nhộm thành một đỏ một lam hai loại nhan sắc. Lần đầu tiên nhìn qua sẽ cảm thấy có chút khó chịu Nhưng mà Cùng bộ này khác loại tạo hình không hợp nhau chính là Nữ Hải An tính từ từ nhắm hai mắt Cái kia trên gương mặt mơ hồ có thể nhìn ra một cỗ nhàn nhạt tài trí khí tức Tựa hồ chỉ cần mang lên một bộ kính mắt liền có thể lắc mình biến hóa Trở thành một tên Mỹ lệ học giả Harry Kuhn Tử lương bám vào pha lê khoang thuyền bên trên, nhẹ nhàng thì thầm ra thiếu nữ xanh tử. Cùng lúc đó, trong tay hắn màu đen bút ký cũng không gió mà động bay qua vài trang. Cuối cùng dừng lại tại một nhóm chữ phía trên. Số 21 tử tù cấp cơ tội nhiệt mảnh vỡ, ái mộ điên cuồng vũ giả ha di. Cun trạng thái, suy yếu cái này còn sống a lão oi oh, hỏi. Đúng vậy, chỉ có cái này một cái. A cam bệnh viện tâm thần xây dựng thêm lúc đưa đến nơi này đông lạnh thôi miên thiết bị xuất hiện vấn đề. Trừ nàng bên ngoài. Không một sống sót. Tử lương nói, sau đó nhấn súng đông lạnh khoang thuyền chốt mở. Theo một tiếng áp lực thả ra thanh âm, cửa khoang từ từ mở ra, một cỗ hơi lạnh tiêu tán mà ra. Đến cùng là ai cường đại như vậy? Có thể đem nhiều như vậy tội nghiệt mảnh vỡ toàn bộ tập trung ở nơi này huy oh. hỏi. Đồng thời cũng không để ý xét lạnh kia Tiến vào đông lạnh trong khoang thuyền Đem thiếu nữ băng lãnh thân thể phiêng ra tới Một cái gọi rút Quen người Tử lương nói ra cấp sơ tội nhiệt mảnh vỡ trong tòa thành thị này lớn nhất Thậm chí có thể nói là vị diện này bên trong lớn nhất một khối Ách Cái kia lấy chúng ta hiện tại năng lực Nếu như đụng tới hắn Cái kia cơ bản liền chơi xong đi Tôi nói Đương nhiên, bất quá nói đến ngươi khả năng không tin, hắn là cái nhân loại. Không có gì không thể tin được, ngươi bây giờ không phải cũng là nhân loại A Ôi ôm ôm đáp lại, giờ phút này, hắn đã đem Haji Kun Vác ở trên vai. Ta cùng hắn có thể giống nhau a tử lương yếu ớt xoay người, chuẩn bị cùng lão ôi mau chóng rời đi nơi này. Mà liền tại vừa mới xoay người một khắc này, tử lương lại dùng áng mắt còn lại vô tình hay cố ý nhìn sang há gì. Cun bên cạnh cái kia đông lạnh khoang thuyền. Ở trong đó, chính an tính nằm một vị đã chết đi nam nhân. Đi thôi, bất kể như thế nào, ta hiện tại cũng không có tâm tư cùng hắn đụng tới. Tử lương một mặt nhất cả trứng nói kết hợp lên trong tay màu đen bút ký. Mà liền tải vừa mới cái kia một tờ bên trên kỳ thật còn có sáng này mấy dòng chữ. Số 22 tự tù cấp dư tội nhiệt mảnh vỡ, hãm sâu thân tình chính nghĩa làm zin. Co đơn trạng thái. Tử vong xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác truyện nào huyết hỏa tu chân giới nu hít. Con tuyển côn vectơ dịch giả làm truyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 38 cuồng hoan bảy cùng tất cả vô thành phố sân đoán nghĩ đồng dạng. Tối nay Nhất định là một cách không bình thường ban đêm. Dù cho đối với tòa này tội nghiệp chi thành đến nói, vẫn như cũ không tầm thường. Đại lượng xe cảnh sát theo trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua. Còi cảnh sát đã kéo dài thành một loại không cách nào phân biệt huyết dài. Trên bầu trời, máy bay trực thăng mang theo to lớn nổ vang xẹp qua bầu trời đêm. Toàn bộ vô đang tựa hồ cũng tải vui thích. Nhảy cấm. Jim Gordon cục trưởng ngồi tại một xe cảnh sát bên trên. Đầu ấp của hắn đang điên cuồng gào thét. Đó là một loại làm cho không người nào có thể chịu được hổ tai. Chấn động phải đầu ấp ông ông trực hưởng. Lại như cũ nghe không rõ so bất kỳ một cách nào từ ngữ. Thật giống như trong ý thức của hắn có một cách lồng giam. Khốn trụ một ác ma. Hắn tức giận gõ gõ đầu của mình, sau đó lại đổ ra hai mảnh thuốc, nuốt xuống. Tối nay, Là thuộc về vô đam thành một trận chiến tranh Nếu như A-cam bệnh viện tâm thần bị ung hãm Vậy liền mang ý nghĩa Trong tòa thành thị này có thể cầm tù tội ác thành lũy Sẽ trong một đêm biến thành một chuyện cười Cũng liền mang ý nghĩa Vô đam sẽ lần nữa lưu lạc trở thành cái kia không có ước thúc thành thị Tựa như là nhiều năm trước cái giảng kia Đây là hắn bất luận như thế nào cũng không thể cho phép Nhiều năm qua Tho đân sửa đổi pháp luật. Không nhìn thẩm phán quá trình. Tại giới chính trị dùng các loại hắn đã từng thịt mũi coi thường thủ đoạn. Phế trừ tạm tha quyền. Xây dựng thêm A-cam bệnh viện tâm thần. Dùng gần như không có nhân đạo phương thức trấn áp trong này phải tu phạm. Đây hết thầy, cũng là vì thành phố này. Mà cũng chính bởi vì dạng này, vô đam thành đáp so đã từng tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Batman chết đi 8 năm, cái này 8 năm bên trong, cơ đơn chính là dùng loại thủ đoạn này hoàn thành Batman một mực không có hoàn thành sự tỉnh. Vì lẽ đó, hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đến đem đây hết thảy cho một mồi lửa. Về phần Akam bệnh viện tâm thần đến cùng là thế nào bị công hãm hiện tại Akam bệnh viện tâm thần bên trong đến cùng đã biến thành bộ dáng gì kỳ thật vô đơn cuộc trưởng đã không thèm để ý. Hắn chỉ biết là đây hết thầy khẳng định đều là bởi vì cái kia gọi là tử lương gia hỏa Ta muốn đập chết hắn vo Gordon thản nhiên nói. Sau đó càng thêm hung áp đạp xuống chân gạc. Vượt qua mấy chiếc xe cảnh sát. Vọt vào vô đam thành phố ngoại ô đường cái. 10 phút sau, A-cam bệnh viện tâm thần trước cổng chính, vo Gordon đi xuống xe cảnh sát. Nhưng mà, nơi này đâu còn có cái gì cửa chính. Tự liền tường vây cũng không có. Trong tầm mắt chỉ có một chỗ phế tích cùng đá vụn. Dưới ánh trăng. Những cái kia cho bụi còn giống như ở trên hạ tung bay. Tường vây bên trong. Khô giam giữ cao ốp giống như là thường ngày yên tĩnh. Nói cho co bét tiên sinh. Bọn hắn tới một người mặc áo tù người đứng tại khô giam giữ hắn trên lầu. Hắn cầm theo cảnh vệ trong tay đoạt lại bộ đàm hô. Giờ phút này. Toàn bộ A-cam bệnh viện tâm thần đã hoàn toàn bị la mã đế quốc hát bang phần tử cùng co bếp thủ hạ đám tù nhân khống chế. Giám ngục trưởng cửa ban công lần nữa bị đẩy ra co bếp tiên sinh đi ra. Hắn rất lịch sự nhận lấy một bên một tên tù phạm đưa tới khăn tay, xoa xoa máu tươi trên tay. Nói thật ra qua nhiều năm như vậy, cun si. Sáp giám ngục trưởng đối với hắn coi như không tệ. Vì lẽ đó... Chim cánh cục người cũng không có giết chết hắn. Chỉ bất quá. Có lẽ cun si. Sáp bản nhân càng hy vọng hắn có thể cho mình một thống khoái đi. Mặc kệ nó. Những tên khốn kiếp kia đám cảnh sát đã chạy tới a hắn nhàn nhạt hỏi sau đó đi thẳng về phía trước. Giang hai cánh tay, một tù nhân đi nhanh lên tới cho hắn phủ thêm một kiện áo đuôi tôm. Lại đi đi về trước mấy bước trong đám người người nào đó đưa qua một thanh dù che mưa Hắn ưu nhãi nhận lấy một đỉnh mũ dạ Đeo ở trên đầu Lại theo cái kia áo đuôi tung túi áo bên trong móc ra một bộ mang theo trường liên đơn phiến kính mắt Rất có phong độ mang ở bên trái trước mắt Những vật này Là hắn nhiều năm trước nhập giám lúc liền bị mất trang bị Trải qua thời gian dài một mực bị cất giữ trong bệnh viện tâm thần trong kho hàng Hiện tại, hắn rốt cuộc lại một lần nữa đưa chúng nó mặt vào. Đợi cho co bé tiên sinh trong đám người đi ra thời điểm. Hắn đã lại trở về cái kia đã từng trong vô đam thành phố quát xá phong vân. Tay cầm thiết lực to lớn. Ưu nhã. Thân sĩ. Thanh danh chuyển xa. Thấp mập lùn mập chim cánh cục người. Người chính là bác hắn ngầm si gà, nhìn xem trước mặt một tên 20 đến tuổi tiểu lưu manh hỏi. Bác nhẹ gật đầu, kỳ thật nếu là lúc trước, hắn thấy được vị này đã từng có thể cùng pha rét chiều bên trong tiên sinh nổi danh nhân vật. Vậy khẳng định kích động nói năng lộn sổn. Nhưng là hiện tại tiểu lưu manh bác, đã không còn lúc trước. Dù sao đối với một cách theo tử lương chỗ khám bệnh bên trong đi ra đến, lại bị lão gói quán thâu một đảo cho heo ăn tâm đắc người mà nói. Nhìn thấy một cách vô đam thành hắc bang truyền kỳ cũng không có cảm giác si mới mẻ. A, ta chính là bác." Hắn hơi mệt, tất cả chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Chim cánh cụt người cười, đơn phiến mặt kính phản xạ một mảnh bạc quang che lại ánh mắt bên trong lóe lên một tia thưởng thức. "Vậy được rồi, người trẻ tuổi." Chim cánh cụt người hai tay viển du che mưa đứng ở trước người, mặc dù ta khả năng già, nhưng là "Đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ canh chừng đầu tất cả đều cướp đi." Bác can bản không biết qua tối nay về sau Mình sẽ trưởng thành thành một cái dạng gì nhân vật Hắn chỉ là cười cười xấu hổ Quay người đẩy ra cuối hành lang cửa Vậy liền Cùng hoan đi Cùng lúc đó A-cam bệnh viện tâm thần vùng Tây Nam Một mảnh đại bình đài bên trên Tử lương thuần cách thang leo lên Nơi này là tiết ngoài dìa khu giam giữ tầng cao nhất Trung quanh không có cái gì kiến trúc che chắn Dạ phong thật to, đem hắn cái kia một đầu vốn là loạn thất bát tao tóc. Thổi giống như là trong cuồng phong điên dại loạn vũ cỏ dại. Hắn móc ra trong túi một gói thuốc lá, nghĩ đánh lên một cây, nhưng là rất không may chính là bên trong đã trống không. Tử lương buồn mực thở dài buông tay ra, mặc cho gió đêm đem thổi hướng lên bầu trời. Này, phủ một tay lão oi thanh âm chuyển đến. Tử lương đi tới bình đại biên giới cật lực nhận lấy há di. Cun thân thể. Lâu dài đông lạnh cùng thôi miên. Để vị này cô gái tốt thân thể suy hiếu tới cực điểm. Nghĩ đến trong thời gian ngắn là khẳng định không tỉnh lại. Lão Huy rốt cục hồng hộp leo lên, hô hô đến như vậy cán bộ nòng cốt nha, ngươi biết ta thích ở tại trên mặt đất. Phải cách chiến trường xa một chút, hai chúng ta hiện tại chúng thương súng thế nhưng là sẽ chết. Tử lương bất đắc dĩ nói. Chiến trường Lão Phi nghi ngờ nói. Vừa dứt lời. Ẩm nơi xa chuyển đến một tiếng súng vang kéo ra cùng hoan mở màn. Ngay sau đó. Liên tiếp súng vang lên theo nhau mà đến. Tiếp theo nối thành một mảnh. Tiếng hô hoán dần dần cao vút. Bảo tạc này tức liên tiếp. Nơi chân trời xa. Vài không máy bay trực thăng sông ra màn đêm. Quanh minh tiếng vang cũng ra nhập từ mưa bom bão đạn hội chế thành trương nhạc, ngô. Giống như không quản cách nào thời đại nhân loại đều thích chém chém xếp xếp à. Lão Huy rất không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía xa súng ốm. Đoán chừng là đang tính toán. Nếu là đánh xong. Chính mình có phải hay không hẳn là xuống dưới tìm xem có hay không thích hợp làm đồ ăn. Đương nhiên. Nhân loại ở giữa xung đột bất luận cách nào thời đại đều là không thể tránh khỏi. Theo cổ xưa nhất thời điểm bởi vì đồ ăn. Lại đến địa bàn. Mấy trăm năm trước là bởi vì tín ngưỡng. Hiện tại lại tiến hóa đến tranh đoạt tài nguyên. Dù sao mỗi cách thời đại mọi người luôn luôn có thể tìm ra điểm lý do đến chơi lên một không. Kỳ thật hết thảy đều là mượn cớ. Ta cảm giác bọn hắn chính là theo thói quen cho rằng. Chỉ cần không phải mình đồ vật vậy liền không đáng tiền. Liền xem như sinh mệnh cũng vẫn như cũ như thế Tử lương tựa hồ là bởi vì không có thuốc hút. Vì lẽ đó lộ ra rất không vui. Hắn giống như là lão thái thái đồng dạng lại nhảy. Sau đó đi đến một đài đèn pha trước. Đem đảo ngược. Đối đầu trời. Ngay sau đó. Hắn theo trong túi của mình móc ra một mảnh vải đen đến. Cũng không biết là lúc nào hướng cách nào tù phạm muốn tới. Dù sao, hắn liền đem khối này vải vóc trải tại đèn pha bên trên, vừa đi vừa về loay hoay loay hoay. Rốt cục trên bầu trời cái kia phiến chiếu giỏi quần sáng ở giữa, xuất hiện một khối bóng ma. Nhìn, giống như là một con sẹt qua bầu trời đêm con rơi. Vạn giới bệnh viện tâm thần năm chương 39 cuồng hoan 8 Jim. to đơn quý người trốn ở một xe cảnh sát đằng sau. Giờ này khắc này. Hắn thậm chí có chút phàn nàn. Vì cái gì A-cam bệnh viện tâm thần bị cải biến như thế sáng chắc. Tính ra hàng trăm tù phạm cướp đoạt khô giam giữ cảnh ngục vũ khí. Đám hốn đàn kia tựa như điên cuồng dân liều mạng đồng dạng. Trong lúc nhất thời ép tới cảnh sát không ngầm đầu được lên. Tiên sư nó đội phòng vệ xin máy bay trực thăng vũ trang đâu hắn trở lại la lớn. Đột nhiên. Diêm. Forden ngây ngẩn cả người. Sau lưng một tên cảnh sát tại hướng hắn báo cáo cái gì, nhưng là hắn lại một chữ đều không nghe thấy. Bởi vì, hắn thấy được nơi chân trời xa, một vòng quần sáng ở trong trời đêm nổi lơ lượng. Kia là một cái tín hiệu. Forden vô cùng quen thuộc. Bởi vì, cái tín hiệu này chính là năm đó chính hắn thường xuyên sử dụng. Chỉ bất quá. Từ khi nhiều năm trước sau đêm đó, Đảo ánh sáng này ban liền rốt cuộc không có sáng lên Thế nhưng là Tối nay Vì cái gì nó sẽ lần nữa xuất hiện người kia không phải đã chết a đúng Hắn chết như vậy ai phát ra cái này tín hiệu Hắn lại tại triệu hoán ai diêm Thor đơn ngơ ngác nhìn lên bầu trời tựa như là trong truyền thuyết vụ quái sinh vật Nhìn qua trăng tròn không thể rời đi con mắt Cái kia gào thét thanh âm vang lên lần nữa Như ngàn vạn chiếc đoàn tàu vượt trên đầu của mình Muốn đem đầu xác nhấc lên Cục trưởng ngươi đang nghe a Sau lưng cảnh sát chú ý tới đơn gì dạng thuận hắn án mắt trông đi qua. Có cảnh sát thâm niên ngây ngần cả người Bọn hắn nhận biết cái ký hiệu này Mà có người căn bản không có nhìn qua cách đồ chơi này Chỉ là tưởng rằng đèn pha bị làm hỏng xuất hiện tàn ảnh Thế nhưng là ngay một khắc này Gordon cuộc trưởng tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Đột nhiên như bị điên đẩy ra người trước mặt bầy. Hướng về kia các ký hiệu phương hướng chạy tới. Đám cảnh sát đều mộng. Bọn hắn không biết cuộc trưởng làm sao vậy. Nhưng là tại loại này kịch liệt giao chiến bên trong. Không có trực tiếp mệnh lệnh. Ai cũng không dám tự tiện rời đi vị trí của mình. Trên thực tế Gordon bản nhân cũng không biết mình là thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy một cố không cách nào ức chế xúc động đang thúc giục gấp rút lấy mình. Như là những cái kia nhận nguyện rùa dập lửa bơm bướm, bướm Không bị khống chế muốn sông tới. Đến cái kia quần sáng phía dưới. Thật giống như hắn nhất định phải làm như vậy đồng dạng. Cái kia con rơi quần sáng vị trí cùng giao chiến chỗ là hai cái phương hướng. Vì lẽ đó Gordon cuộc trưởng không có nhận cái gì thương lửa ngăn cản. Rất nhanh. Liện bỏ lên trên chỗ kia đài cao cách thăng Rốt cục hắn cũng nhìn thấy cái kia bắn thẳng đến bầu trời đèn xa cùng đèn xa cái khác nam tử. Hắn dựa vào tường, một thân áo tù, dối bời tóc, chính buồn bực ngán ngầm ngáp một cái. Tử lương đúng vậy A Còn có thể là ai đâu từ khi gặp cái này hốn đàn. Phiền tói sự tình liền không ngừng qua nghĩ đến những thứ này. Gordon trong lòng cái kia cố bất an cùng phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt. Hắn đứng tại bên trên đài cao. Nơi này là bình đại biên giới vị trí. Không có bất kỳ cái gì tia sáng. Vì lẽ đó Gordon rất cẩn thận không có phát ra thanh âm gì. Hắn nói, hắn muốn đập chết cái này hốn đàn. Đây không phải một trò đùa. Mặc dù lại chưa thẩm phán tình huống dưới liền đánh chết không có uy hiếp tù phạm. Đây là không cùng luật pháp, nhưng là Gordon làm sao lại để ý những này. Mấy năm qua này, hắn coi thường pháp luật đã đủ nhiều, mà lại có một ít khó làm tù phạm cũng đã sớm tại mình ngầm đồng ý hạ bí ẩn bị xử quyết mất. Pháp luật cứu không được vô đam, chỉ có ta có thể Gordon trong lòng kêu gào. Hắn trực tiếp móc súng lục ra, nhắm ngay cái ghia tay không tất sắt nam tử. Lúc này, này, đã lâu không gặp. Tử Lương đột nhiên quay đầu cách hắc ám, cười hướng bên này vò đân cục trưởng lên tiếng chào. Vò đân cục trưởng sườn sốt. Theo lý thuyết, nếu như người đứng tại sáng người bên trong, là không cách nào thấy rõ trong bóng tối sự vật. Thế nhưng là, vì cái gì tên kia có thể nhìn thấy mình được rồi. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Gordon không chút do giữ dơ tay lên thương súng. Nhắm ngay tử lương. Đột nhiên ha ha lão đi đến rồi một cách ở vào khoảng giữa bá khí cùng ngỡ ngẩn ở giữa thanh âm hùng hậu không hề có điểm báo trước. Theo bên cạnh mình vang lên. Ngay sau đó, đân cục trưởng liền cảm giác được mình cả người bị một cố to lớn lực lượng sách lên. Sau đó lăng không một cách 180 độ thiên địa đảo ngược. Oanh bỗng chốc bị ném xuống đất Gordon đã rất ít đánh nhau. Mặc dù tại mới vừa tiến vào cuộc cảnh sát cái kia trong vài năm. Hắn đánh nhau thân thủ còn rất không tệ. Nhưng là hiện tại mình đã nhanh 50 tuổi. Mà lại từ khi ngồi vào cuộc trưởng vị trí bên trên về sau. liền suốt cuộc không có cùng ai đồng thủ một lần. Vì lẽ đó theo lý thuyết thoáng một cái đầy đủ đem hắn cái kia thanh lão cốt đầu quẳng cái nháo nhọt. Thế nhưng là rất kỳ quái chính là Vò đân vậy mà không có cảm thấy mong muốn mà tới thống khổ. Hắn chỉ là cắn răng hừ nhẹ một tiếng. Liền hoàn toàn chịu đựng lấy cố này lực trùng kích. Trong đầu của hắn lại một mảnh nổ vang tựa như là cái kia áp vừa muốn sông ra lồng giam. Vò đân đã không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không biết mình là thế nào làm được. Dù sao hắn một cách lật nhiên liền đứng dậy. Một chủng loại giống như bản năng trốn tránh Thưởng gì tránh đi lão Ở... huy hậu kỳ mà tới một trào Về sau tại chỗ một cách trầm vai vọt tới đối phương Trực tiếp đem tròn vẹn 1m9 mấy lão Ở... huy đùng bay ra ngoài Đây là một màn cực kỳ không cân đối hình tượng Một cách 50 tuổi đầu đầy hoa dâm đại thúc Vậy mà thân thủ như thế linh hoạt Hơn nữa còn cho thấy bộ kia thân thể tuyệt đối không nên có lực lượng Lão Huy bị đụng may ngược ra ngoài tại chỗ bánh xe tầm vài vòng, rốt cuộc đứng tại tử lương bên chân. Làm cái gì hắn làm sao khí lực lớn như vậy? Huy đỉnh lấy một thân thịt mỡ đứng lên, một mặt mộng bức mà hỏi. À, ngươi hẳn là may mắn, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Tử lương gãi gãi tóc của mình đi về phía trước mấy bước, đứng ở Huy trước người, không phải... Một khối cấp sơ tội nghiệt mảnh vỡ Cũng không phải chúng ta hiện tại liền có thể giải quyết cấp sơ Thôi sốt Tho đân cục trưởng cũng sườn sốt Hắn nhìn xem hai tay của mình Mặt mũi tràn đầy chấn kinh Hắn thậm chí hiện tại cũng không biết mình đến cùng là thế nào Này Jim Tho đân cục trưởng Tử lương lần nữa hô Sau đó nâng lên cánh tay chỉ vào một cái phương hướng Nhìn bên kia Jim Gordon trong đầu nổ vang nổ tung. Cái thanh âm kia phát ra trước nay chưa từng có gào thép. Nương theo mà đến. Là một trận cơ hồ khiến người ngất đau đớn. Cái kia bị cầm tù áp dụng tựa hồ chính là muốn dùng loại này đau đớn đem Gordon cuộc trưởng kích chóng đi qua. Nhưng mà. Gordon lần nữa chịu đựng lấy loại này kịch liệt đau nhức Thân thể của hắn tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lực chịu đựng. Vì lẽ đó. Giờ khắc này cuối cùng vẫn là phát sinh Kịch liệt đau nhức bên trong Gordon phản xạ có điều kiện đồng dạng nhìn phía tử lương chỉ phương hướng Nơi đó, an tính nằm một nữ hài Thủ gì màu tóc, quyển chuyển dáng người trắng bệt làn ra Harry Cun Gordon phát ra một tiếng căn bản không giống như là người có thể phát ra thê thảm gào thét Hắn ôm đầu quỳ trên mặt đất Thuốc thuốc hắn liều mạng móc ra trong túi bình thuốc, nhưng là run dậy hai tay căn bản không có cách nào bắt được nó. Vì lẽ đó thuốc kia bình bi thảm rơi xuống đến trên mặt đất, lăn ra thật xa, vừa vặn ngừng đến tử lương bên chân. Tử lương hời hợt đem thuốc kia bình nhặt lên, mỉm cười nhìn tựa hộp vô cùng thống khổ go Gordon! Thế nào? Nhìn thấy nữ hải kia rồi sao tử lương thanh âm nhẹ nhàng? Giống như là tại than nhẹ. Giống như là tại dù hoặc Lại giống là một loại nào đó Chờ mong Chính là nàng Tám năm trước Nàng liền nằm tại bên chân của ngươi Đầy người máu tươi Như vậy Ngươi hẳn là nhớ lại đi Rốt Quen tiên sinh Vạn giới bệnh viện tâm thần 5 chương 40 Đã từng áp áp áp áp áp Cô đơn lộ ra vô cùng thống khổ Một đoạn ký ức theo ý thức Chỗ sâu nhất vọt ra Trong tầm mắt Hết thảy đều là xám trắng. Bên chân của mình. Là một bộ huyển chuyển thân thể. Nàng chảy xuôi máu đỏ tươi. Tại cách này tái nhợt thế giới bên trong sáng rõ để người dùng mình. Cách kia máu chảy chảy đến bên chân của mình. Thuận hai chân của mình lan ra mà lên. Giống như là muốn đem mình nuốt hết. to đân điên cuồng vung vẩy lấy thân thể ý đồ tránh thoát những máu tươi này. Đột nhiên. Hắn phát hiện tay của mình bên trên mang theo nặng nề màu đen găng tay. Ngay sau đó, hắn chú ý tới trên người mình cũng không phải là món kia cũ ký áo khoác, mà là một bộ kỳ quái trang phục. Ngực đường vân phát họ ra một con dương cánh bay lườn quái điểu. Không, là con rơi. Ta là ai ta vì cái gì mặc bát man quần áo đây là Jim. Vò ở trong lòng bản thân nghi vấn. Nhưng là đồng thời. Trong đầu hắn cái thanh âm kia cũng theo mình hỏi vấn đề giống như trước. Tử Lương nhìn xem trên mặt đất cơ hồ không cách nào ngôn ngữ Gordon cuộc trưởng chậm rãi đi tới. Hắn móc ra cái kia được xưng la bàn bút ký, rất tùy ý lật ra. Thế giới này thực sự là quá thú vị. Hoặc là nói, cô đam thành phố thực sự là quá thú vị. Ta đi vào vị diện này 3 tháng. La bàn vẫn là không cách nào cùng nơi này hoàn chỉnh xứng đôi. Tử Lương nói. Thế nhưng là. Ta yêu nguyên có thể tra được một chút nhìn như không có gì liên hệ chi nhánh sự kiện tỷ như. 8 năm trước một ngày nào đó, Jim. Gordon tham gia một cách tang lễ mà người chết đúng là hắn nữ nhi. Bác ba gia Gordon. Hốn đàn ngậm miệng Gordon tựa hồ là dùng đến mình sau cùng một tia thần trí gầm hét lên. ngậm miệng ha ha ha Gordon cục trưởng À. Ta nói là quen tiên sinh. Ngươi biết có bao nhiêu mặt trái nhân vật đều chết tại nói nhảm nhiều yếu tố này lên ha tử lương trầm rãi thì thào. Ta không thể ngầm miệng. Bởi vì ta cho ngươi thêm một cách xử lý cơ hội của ta. Nhưng là rất hiển nhiên. Lấy ngươi bây giờ là không có cách nào xử lý ta. Vì lẽ đó, ta để nhị chính ngươi nghe một chút ngươi sâu trong nội tâm cái thanh âm kia. Cái kia áp vượt. Cái kia bị ngươi phong ấm ký ức. Đừng lo lắng, ta lại ở chỗ này tiếp tục líu lo không ngừng thẳng đến ngươi hoàn toàn nhớ lại mình rốt cuộc là ai. Như vậy, chúng ta nói đến cái kia rồi. À, đúng rồi. Jim, Thor đơn nữ nhi bác ba ra chết rồi. Haha, <cười> đây chỉ là một kiện rất rất nhỏ sự tình. Bởi vì cái này nhân vật tồn tại cảm thật rất thấp. Nếu như nàng là chết bởi tai nạn xe cậu còn sống cái gì khác sự kiện. Cái kia thậm chí cũng sẽ không tải cố sự này bên trong lưu lại bất kỳ vết tích. Nhưng là rất may mắn là. Nàng là bị vị diện này bên trong một cái khắc hối to lớn cấp sư tội nghiệt mảnh vỡ giết chết. Nói đến đây. Tử lương dừng lại một chút. Không hiểu thấu cười cười. Hắn gọi vô cơ tất cả tội nghiệt toàn bộ đều sẽ có một loại hướng tâm tính. Vì lẽ đó phàm là cùng vô cơ sinh ra liên hệ sự tình Luôn không khả năng chỉ là một chuyện nhỏ Thế là Ta rất dễ dàng là có thể đem nó cùng cách khác sự kiện lớn liên hệ đến cùng một chỗ Như vậy trước hết theo lớn nhất bắt đầu đi Ngươi nói vô cơ bác ba có thể hay không đưa đến một cách khác hối cấp sơ tội nghiệt mảnh vỡ biến dịp Há há đương nhiên rất có thể tử lương tiếp tục nói ra, dọc theo cách này mặt suy nghĩ đi đào móc. Bác ba ra sau khi chết, Jim. Gordon khẳng định sẽ rất tức giận, mặc dù hắn một mực là một bộ người hiền lành hình tượng, nhưng là... Có thể trong vô đam thành phố xem như cảnh sát trưởng Thậm chí trở thành đời tiếp theo cuộc trưởng người ứng cử. Người nói với ta hắn chỉ là một cách trong lòng còn có chính nghĩa người tốt. À... Đánh chết ta ta cũng không tin Vì lẽ đó Tại mình nữ nhi chết đi về sau to Gordon rốt cuộc không còn trầm mặt Hắn muốn chơi chết cái này gọi Joker ra hỏa Nhưng là rất đáng tiếc Hắn biết mình căn bản không có năng lực này Toàn bộ vô đam Duy nhất có thể có năng lực như thế người Chính là Batman U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Đây thật là biện pháp tốt. Vì lẽ đó, chúng ta vĩ đại ẩn nhẫn lại bị mất đi thân tình làm choáng váng đầu óc co đơn cục trưởng nghĩ đến một cái rất đơn giản. Nhưng là lại rất hữu hiểu, hiểu biện pháp. Hắn thiết kế để Batman giết chết ha gì? Cun! Bởi vì cái này điên điên khùng khùng nữ hài là hắn duy nhất có thể cùng Joker liên hệ với nhau người ha ha ha ha Đây thật là một thiên tài ý nghĩa. Thậm chí chính hắn cũng không biết ý nghĩ này đến cùng đến cỡ nào vĩ đại. Lúc đầu. Vô cơ cùng Batman hai khối mảnh vỡ tại cái này tội nghiệp chi thành lý chính tốt duy trì lấy một cái cân bằng. Nhưng mà. Gordon lại nhẹ nhàng đẩy. Để hết thảy đều sụp đổ vào ngày hôm đó. Thá di quân vượt ngục đương nhiên. Đây là Gordon đồng tay chân. Như vậy Batman đương nhiên cũng tham dự tiến đến. Bởi vì nếu như nói trong thành phố này Lại một cái có thể tìm tới vô cơ người Như vậy người kia nhất định chính là Kun Mà ở trong quá trình này, ha di bởi vì nguyên nhân nào đó Mất đi ý thức, trái tim đột nhiên ngừng Lâm thời đột tử, té lầu bỏ mình Tùy tiện, Jim Gordon không phải cách đồ đần Nếu như hắn muốn tạo thành dạng này biểu hiện giả dối Vậy hắn có 100 loại phương pháp Không phải hắn cũng không có khả năng đem há gì. Cun phóng suốt. Vì lẽ đó, chúng ta Mỹ lệ há gì? Cun tiểu thư thành công tử tại bát man trước mặt. Mà lúc này đây chính là toàn bộ kế hoạch bên trong nhất có thú địa phương. Nói đến khả năng rất để người không thể tin được. Cái kia trong đêm tối không gì làm không được bát man Nhưng thật ra là cái tâm linh cực kỳ yếu ớt ra họa hắn một mực tải e ngại một loại đồ vật đó chính là hắn chính mình hắn sợ mình sẽ sa đỏ sẽ xông phá ranh giới cuối cùng sẽ đánh mất lý trí biến thành một người điên tốt à trên thực tế loại này chỉ dựa vào mượn một loại tín niệm chịu đựng mình tất cả tình cảm thậm chí sinh mệnh người đã coi như là một người điên vì lẽ đó tại hắn nhìn thấy ha di Cun chết đi một sát na kia cây kia căng thẳng mấy chục năm xây cung đứt mất. Ha ha ha bất quá Batman không hổ là vị diện này bên trong lực lượng tinh thần cường đại nhất người kia. Hắn tải cách này lầu cao sắp đổ nháy mắt. Lại còn đang nỗ lực cứu vứt. Chính mình. Hắn đem ha gì. mang đi. Dùng cường đại nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn bảo vệ nàng sau cùng một hơi. Cũng đưa nàng thôi miên. Đông lạnh. Tóm lại, chỉ cần là nàng còn không có đúng nghĩa tử vong hoặc là mục nát, như vậy mình không coi là giết người. Tùy tiện, đối với loại này cố chấp tới cực điểm người mà nói. Loại này lửa mình dối người phương pháp tựa hồ cũng nói thông được. Tối thiểu, lúc ấy hắn cho là như vậy. Nhưng mà đây hết thảy hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Từ sau lúc đó trong vòng vài ngày, bác man ginh lịp sinh mệnh mình bên trong tàn khốc nhất khảo vấn. Kỳ thật hắn biết, há gì. Cun tử vong cũng không phải là chính mình toàn bộ trách nhiệm. Hắn cũng cơ hộ tại cùng ngày liền ra rõ ràng đây hết thảy chân tướng. Cũng biết Jim. Gordon tại cái này sự kiện bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nhưng là. Những chuyện này bản thân liền là một cái khảo vấn. Batman tư tưởng đã tại bắt đầu biến hóa. Hắn muốn giết người. Hắn muốn giết chết những cái kia đem cách này vô đam thành phố trở nên ô yên trướng khí đám tội phạm Hắn muốn giết chết hết thầy tội ác. Hắn nghĩ xuyên Việt về mấy chục năm trước. Giết chết cái kia cướp bóc cha mẹ của hắn tội phạm Mà mình qua nhiều năm như vậy tại luật pháp biên giới tuyến bên trên đong đưa lấy đây tính toán là cái gì? Ha ha, hắn thậm chí muốn giết chính mình. Tựa lương trầm rãi nói tựa như là tại bên giường cho những hài tử kia nói một cách trước khi ngủ tiểu cố sự. Mà giờ khắc này do Gordon cuộc trưởng bát man Tựa hồ đát lâm vào một chủng loại giống như chiều sâu thôi miên trạng thái. Hắn đang khóc. Đang cười. Đang rôn rỉ. Hoặc là nói, hắn ngay tại không cách nào ước chế thừa nhận nhiều năm qua tư duy giam cầm mang đến phản phệ. Tử Lương tiếp tục cười Vì lẽ đó Ngươi đã biết Thời khắc này mình phải đối mặt sự tỉnh Đã cùng phải chăng giết qua người không có quan hệ gì Bởi vì chính mình cuối cùng rồi Sẽ đi hướng một cách cực đoan Kế tiếp Ha ha ha ngươi làm một kiện ngay cả ta Đều không thể không sùng bái chuyện của ngươi Ngươi tại xa đỏ trước Đi A-cam bệnh viện tâm thần bên trong Tìm một người Yên tĩnh người im miệng không nói Vạn giới bệnh viện tâm thần 5 chương 41 xếp chết mình tên điên nói. Tử lương đem quyển sổ kia trái lại. Mặt hướng giờ phút này quỳ trên mặt đất cái kia vô cùng thống khẩu người. Mặc dù hắn căn bản không có biện pháp ngẩn đầu nhìn bên trên một chút. Trang giấy bên trên. Đã bị lít nha lít nhíp chữ viết nơi bao bọc. Bọn hắn điên cùng tù cùng một chỗ. trùng điệp. Trên rút. Giống như là từng đầu để người sinh ra dày đặc sợ hãi trứng giòi bò Mà tại những này chất đống vặn vẹo kiểu chữ bên trong trôn dấu dạng này mấy chữ Cấp dơ tội nghiệt mảnh vỡ Lòng đố kỵ đốt cháy trình dung sư trầm mặt thô mát ê ly hấp trạng thái tử vong Tử lương cười vô cùng sảng khoái bóp méo mấy lần cổ Có lẽ ngươi không thể nào hiểu được Nhưng là Ta và các ngươi là một loại không giống nhau lắm tồn tại Cái này dẫn đến ta rất ít đi sùng bái một người. Nhưng khi ta suy luận ra ngươi lúc đó đều đã làm những gì thời điểm. A há há há ta thật không thể không sùng bái ngươi. Ngươi vậy mà thần lai chi bút đem mình xa đỏ. Biến thành một loại khác loại trên ý nghĩa trùng sinh ngươi vậy mà chuẩn bị biến thành một người khác chầm mặt mặc dù chỉ là một cách nhị lưu nhân vật. Nhưng là không thể nghi ngờ. Hắn chỉnh dung năng lực là trên thế giới này cường đại nhất. Vì lẽ đó, ngươi đen hắn bắt cóc đến đồng rơi bên trong để hắn chuẩn bị vì ngươi chỉnh dung mà chỉnh dung đối tượng chính là Jim Gordon. Sau đó, ngươi kinh lịch vô cùng tàn khốc giải phấu, lông tóc thay đổi, làn da tái tạo, bắp thịt tu kiến, xương cốt áp xúc, chầm mặt chỉnh dung thủ đoạn rất người vừa ý. Vì lẽ đó ngươi rất nhanh liền trở thành một cách bất luận theo ngoại hình. Vẫn là dáng người. Đều cùng Jim. Gordon hoàn toàn ăn khớp tồn tại. Mà tại cách này về sau. Ngươi lần nữa bắt làm tù binh chân chính Gordon cảnh sát trưởng. Ngươi hứa hẹn hắn một kiện hắn bất luận như thế nào đều không thể tự tuyệt sự tình. Đó chính là... Để hắn giết thằng Hề để hắn tự tay đem đạn đưa vào dô cơ trong thân thể, đem hắn xé nát mà đại giới. Vẹn vẹn một lần chỉnh dung, chỉnh dung thành rút. Quen! Ê nha! Thật sự là không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Làm hai khối vị diện này bên trong ngang cấp tội nghiệt mảnh vỡ. Ngươi không phải phải cùng hắn hào hào ở chung xuống dưới A. Bất quá được rồi. Thời điểm đó ngươi đã gần như là một cách điên dại. Ngươi chấp niệm bắt đầu để ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải đem vô đam thành phố kéo hướng một cái tương lai tốt đẹp. Tử Lương cười nói. Hắn tựa hổ lộ ra càng thêm hưng phấn. Cặp kia giống như là vĩnh viễn ngủ không tỉnh con mắt hoàn toàn mở ra. Trong bóng đêm huyết quang bốn phía. Hốn đản ngươi đang nói láo đem thuốc. Đem thuốc cho ta thuốc. Tử lương tựa như là vừa vặn ý thức được trong tay mình còn nắm chặt cái bình thuốc đồng dạng À, đúng Loại thuốc này có thể duy trì ngươi bản thân thôi miên tiến trình Cũng có thể tiêu giảm bởi vì toàn thân trình dung mà mang tới không thể nghịch tác dụng phụ Vì lẽ đó rất xin lỗi Ta còn không thể cho ngươi Mà lại chuyện xưa của ta còn không có kể xong Mặc dù không có dược vật duy trì Ngươi thôi miên hiệu quả sẽ dần dần tiêu tán. Chuyện kế tiếp. Ngươi hẳn là rất nhanh liền nhớ lại. Nhưng ta vẫn là phải tiếp tục nói tiếp. Bởi vì ta thực sự là nhìn không được. Ngươi tải sáng tạo một bộ sử thi. Quen tiên sinh. Ngươi cùng Jim. Tho đơn thay đổi thân phận mà ngươi cũng mượn từ mình xa đỏ chọc dần dô đồng thời ngươi còn lợi dụng Jim. Tho đân mất đi thân nhân thống khổ, dẫn dù hắn tự tay giết chết dô cơ. Ông trời ơi! Ngươi đến cùng đều làm những gì thật sự là xấu bụng tới cực điểm. Ngay cả chính ta đều mặc cảm. Ta thậm chí đang suy nghĩ ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu. liền đã nghĩ kỹ. Nếu có một ngày mình cuối cùng rồi sẽ xa đỏ. Như vậy ngươi đem làm sao bây giờ không không không? Đây không phải một cách phòng đoán. Ngươi tuyệt đối là đã sớm đem mình hậu sự sắp xếp xong xuôi. Không phải ngươi cũng không có khả năng đem mình sau khi chết tài sản toàn bộ kế thừa cho Jim, Gordon. Ngươi là ngay cả mình đều tính toán đi vào tên điên. À ha ha ha có lỗi với ta có chút thất thố, nhưng là thật quá làm cho người hưng phấn. Từ sau lúc đó, ngươi dùng sau cùng một điểm thần trí đem tự mình rửa não thôi miên còn thôi miên phương thức. Chuyện đó đối với ngươi thật sự mà nói là quá đơn giản. Đối với một cách ban ngày là hoa hoa công tử. Ban đêm là khắc ám ác ma người. Ngươi đời này đều tại bản thân thôi miên. Liền xem như ngươi không có cách nào tự mình đồng thủ. Vậy ngươi cũng cũng có thể dùng thu hình lại. Thanh âm. Thậm chí đi tìm cái kia lấy tẩy não mà lấy xưng siêu cấp tội phạm điên mú tiên sinh. Tóm lại ngươi có 100 loại phương pháp. Cái kia về sau, rút. liền triệt để mai danh ẩn tích mà diêm. Cò đân thì bắt đầu ở trong tòa thành thị này rực rỡ hào quang. Ngươi dùng vô số hắc án thủ đoạn đến cải tạo tòa thành thị này. Mà những cái kia đã từng siêu cấp tội phạm, ngươi thì đưa chúng nó vĩnh viễn bắt giữ tải đông lạnh trong khoang thuyền. Pháp luật. Thẩm phán. Acam bệnh viện tâm thần. Đen cửa ngục giam. Trong tòa thành thị này tất cả mọi thứ cơ hồ tất cả đều trở thành ngươi giữ gìn cách kia cách gọi là chính nghĩa thủ đoạn. Ngươi thành một cái dấu ở vô đam thành hắc ám bên trong giáo phụ. À, à, à. Chỉ Tần thoáng nghĩ một hồi. Cũng làm người ta tê cả ra đầu. À thế nhưng là. Ha ha tại cách này sự kiện điểm lên. Vận mệnh tựa hồ cùng ngươi mở một trò đùa. Cái kia vốn nên tải ban đầu liền chết đi, cái kia đánh gãy ngươi danh giới cuối cùng người ha di, con. Nàng vậy mà tại dài rằng giặc đông lạnh dưới, không có chết đi, thậm chí có chỗ khôi phục. Nhưng là ngươi đã không quan trọng, ngươi sớm đã đem đây hết thải quên, biến thành go Gordon, có thể đây thật là một cái lớn nhất châm trọc A không phải sao. Ngươi là có hay không thật là đang sợ mình xa đỏ cái kia cách gọi là không giết người danh giới cuối cùng thật tồn tại A ngươi đến cùng là sợ mình biến thành một ác ma. Vẫn là sợ tầng kia cách gọi là chính nghĩa nhỉ ra phá về sau. Lộ ra đồ vật bên trong ngươi biết à. Mình chỉ là tại ẩn dấu. Ngươi, từ đầu đến cuối đều là ác ma. Tử lương toàn thân đều tại bởi vì một loại nào đó vặn vẻo hưng phấn mà run dậy. Trên bình đài. Hắn đứng tại đèn pha bên cạnh Đứng tại cái kia quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới Một nửa là một cái mím môi nhìn xuống cười trộm nhân loại bình thường Mà hắc ám bên trong Thì là một nửa thân ảnh mơ hồ Cùng một con tinh hồng áp rượu đồng Hắn vừa mới nói xong những lời này trên mặt hiện ra sau khi cao chiều ứng hồng Bỗng nhiên, hắn ngâng tay lên Xoạt một tiếng kéo xuống một chương bản bút ký bên trên giấy Tựa như là một trần thỉnh đại âm nhạc hồi kết thúc một sát na kia. Hắn vơ trong tay gậy chỉ huy cách kia lăng không hất lên. Tờ giấy kia trang bị ném không chung, chậm rãi bay xuống theo gió đêm tải quang minh Hắc án ở giữa ngược lại trăn trọc. Cuối cùng, rơi vào rút. Quen trước mặt. Vị diện, vô đang cấp sơ tội nhiệt mảnh vỡ, nê thất bản thân điên giải áp rượu rút. Trạng thái. Cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cực kỳ, cự kỳ nguy hiểm mau chạy đi